Trương Phạm Trầm Tư một hồi lâu, thở dài rồi trở về. Nhìn bóng nó rời đi, lôi cương tự hỏi có thật hắn làm như vậy là vì Phạm Nhi hay không? Vô tình trời đã về đêm, bốn phía xung quanh đều tĩnh mịch. Trấn Sơn Hà về đêm thật an bình, ngoài tiếng gió thổi ra chỉ còn lại khoảng không tĩnh lặng. Lôi cương chậm rãi ngồi xuống, lĩnh ngộ khai thiên. Nhìn trời một hồi lâu, hắn từ từ nhắm mắt cảm thụ vạn vật đầy hiếu kỳ. Rốt cuộc hỗn độn là như thế nào? Là vật như thế nào? Đây vốn là chuyện Lôi Cương đã suy nghĩ suốt mấy năm nay. Hỗn độn ẩn chứa trong vạn vật, tất cả sự vật đều có hỗn độn mà thành vậy thì hỗn độn rốt cuộc là cái gì? Lôi Cương không biết cũng không hiểu nổi. Tiếng gió thổi xì xào vang lên bên tay, tâm trí lôi cương cũng dần thả lỏng. Dần dần, tiếng gió thổi trong không gian cũng ngừng lại. Tất cả chỉ còn lại sự tĩnh lặng đến kỳ lạ. Dường như toàn bộ hỗn độn đều trở thành một nơi thần bí. tĩnh. đây chính là tỉnh sao. Lôi cương chật tỉnh ngộ, cẩn thận nghe lại phát hiện tiếng gió thổi vẫn vang lên bên tay như trước. Hắn nhất thời sững sốt. Lúc trước hắn vốn không hề nghe thấy tiếng gió thổi này. Chẳng lẽ vì tâm hắn tĩnh nên mới không nghe thấy sao? Lôi cương trầm tư suy nghĩ. Không biết đã qua bao lâu, hắn chậm rãi đứng lên cầm lấy cây chổi bắt đầu chấm đất. Tuy mặt đất không có nhiều lá cây nhưng hắn vẫn quét vài đường rất lạ. Nếu có người ở đây chắc chắn sẽ nhận ra động tác của lôi cương cực kỳ chậm. Nhưng trong cái chậm rãi, thông thả ấy lại có gì đó rất ảo diệu Nếu kẻ nào nhìn kỹ vào trong hành động của hắn, ác sẽ bị mê mẫn tâm thần. Bỗng nhiên, động tác của lôi cương ngừng lại. Hắn dùng cây chổi trên mặt đất diễn luyện ra khai thiên thức tứ 48 Nhưng đến thức thứ 49 hắn lại dừng lại. Lúc trước hắn luôn mắc ở thức này. Ngay đến một động tác hắn cũng không thể đánh ra. Không phải lôi cương khu muốn đánh. Mà khai thiên không phải đánh thế nào cũng được. Bởi mỗi một chiêu thức đều có ẩn chứa sự ảo diệu của hỗn độn do bản thân hắn lĩnh ngộ. Nếu không... Khai thiên sẽ không có được uy lực kinh khủng như vậy Một lúc lâu sau Thân thể lôi cương chật run lên Dường như vì cơn gió nhẹ mát lành mà run vậy Tay hắn đột nhiên cử động cây chổi trên mặt đất xẹp qua Một luồng kền phòng chật tuôn ra từ trong cây chổi Làm không khí trong sân cũng biến chuyển Một dòng suối từ từ hình thành Dòng chảy của nó khi thì nhanh, khi thì chậm. Mọi thứ theo tay của lôi cương mà biến chuyển theo. Chợt, lôi cương bước một bước lớn lên phía trước. Cây chổi lần nữa xuất ra một hình cung kỳ dị. Cả con suối nhất thời nổ tung. Cây chổi cũng bị vỡ nát. Hắn đứng đó dường như không quan tâm chút nào, đôi mắt dần mê muội Dần dần. Đôi mắt vốn vô thần của hắn chợt sáng rỡ lên. Như thế trong bóng tối vô tận chợt hiện ra một ngọn đèn sáng vậy. Đây chính là cái được gọi là tỉnh tâm." Lôi Cương chợt nói. Hắn cũng tỉnh ngộ nhiều. Nhận ra đã sắp bình minh, khuôn mặt hắn ánh lên vẻ mừng rỡ. Hắn vừa chém ra quá trình đầu tiên của Khai Thiên Thức thứ 49. Nhưng hắn rất háo hức chờ xem không có tu vi. Liệu hắn có thể lĩnh ngộ khai thiên như trước hay không? Lôi cương gọi thức thứ 49 này là tỉnh tâm. Tuy đây mới chỉ là phần đầu tiên của thức này. Nhưng hắn chắc chắn bản thân có thể hoàn thiện nó được. Chẳng qua chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Tức thì hắn ngồi xuống. Nhìn bầu trời, khẽ khép hờ đôi mắt, như thể đang ngủ say. Nhưng sự tình như thế nào cũng chỉ có mình hắn biết được. Tám năm, Lôi Cương ở Trấn Sơn Hà đã được tám năm. Một năm nay, số lần Trương Phạm đến chỗ Lôi Cương ít đi nhiều, nhưng nó vẫn kiên trì ngày nào cũng đến bên hắn nói chuyện. Trương Phạm thường xuyên gặp nữ tử nó gâm mộ. Ngoài chuyện cứ cách mấy ngày phải đi tìm Thảo Dược Nó đều ở cùng chỗ với nàng kia Chính vì thế tính cách của Trương Phạm cũng dần trở nên kỳ dị Thường xuyên ngồi bên cạnh lôi cương cười khúc khiếp Một ngày nọ Trương Phạm vẫn ngồi gối lên chân lôi cương như trước Giờ nó đã trán kiện, dán người khôi ngô, vạm vỡ Lôi cương có thể cảm nhận được khí huyết cùng nội tâm nhiệt huyết của Trương phàm Ngọn lửa ác tình cháy bỏng trong lòng nó đã xoa dịu đi niềm lưu luyến được tu tiên của nó. Mọi thứ Trương phàm nghĩ giờ chỉ xoay quanh nữ tử kia. Gia gia, người nói chuyện trên đời này có thực kỳ quái không? Con vốn tưởng con chỉ biết nghĩ đến chuyện tu tiên. Thật không ngờ từ khi gặp nàng. Con không còn muốn tu tiên nữa. Chỉ muốn dành cả đời bầu bạn với nàng mà thôi. Trương Phạm mỉm cười hạnh phúc. Nó đã quen nói chuyện với vị gia gia chưa từng nói một lời nào này rồi. Nó phát hiện bản thân đã không thể rời xa vị gia gia này. Nó cũng không biết được nếu một ngày nào đó gia gia qua đời thì nó liệu có thể tìm ai để nói chuyện đây. Trương Phạm không biết rằng nếu như không có chuyện gì bất ngờ xảy ra, vĩnh viễn nó cũng không thấy được cái ngày lão giả xấu xí trước mắt này qua đời. Từ những lời độc thoại của Trương Phạm, Lôi Cương biết được nàng kia tên là Linh Tuyết, cũng là con gái của một cửa hàng nào đó ở Trấn Sơn Hà này. Chuyện ác tình cũng quả thật kỳ lạ. Hai người tuy đã từng gặp qua nhiều lần Nhưng khi thực sự có ác tình xuất hiện Hai người chật trở nên gắn bó như keo sơn Nhìn Trương Phạm với mỗi một hành động đều ngập tràn niềm hạnh phúc Lôi cương lại nghĩ tới tử vận Chỉ sang Hai nữ nhân quan trọng nhất đời hắn Trong khi Trương Phạm ngày càng lớn lên Trương Nhật Hiên lại ngược lại Y ngày càng già nua đi Thậm chí người cũng còng xuống Tám năm qua Y đã già đi nhiều Mỗi ngày Ngoài chuyện khám bệnh ra Y đều cùng chơi cờ với lôi cương Có lúc lại từ tốn nói Dĩ nhiên toàn là trương giật hiên lẫm bẩm một mình Y biết được lão giả do Y cũng ở trước mặt này Là người cực kỳ bất phàm Không nói đến chuyện Tám năm qua Lão giả này không những không già đi mà y còn cảm thấy lão ngày càng trẻ lại Tuy rằng trên mặt lôi cương có rất nhiều nếp nhăn Nhìn rất xấu xí Nhưng trương nhật hiên lại cảm giác được ở trên người hắn có một khí chất rất lạ Một cảm giác rất mạnh mẽ Y cũng muốn tìm hiểu xem lão giả này rốt cuộc là người phương nào Nhưng hắn lại không nói lời nào bao giờ. Y cũng không thể hiểu được. Hơn nữa, chuyện khiến Y càng thêm ngạc nhiên nữa là gần như mỗi ngày qua, lão giả này lại đổi một cây chổi khác. Trương nhật hiên nhìn lôi cương bình thản đánh một quân cờ đen xuống chờ đợi, Y hết sức kinh ngạc. Y đã nghiên cứu cờ đen trắng rất nhiều, có thể từ quân cờ mà suy đoán tính cách của một người. Nhưng cách chơi cờ của lôi cương lại làm y đoán không nổi. Khi thì nghiêm nghị. Khi thì nổi lên sát khí không ai sánh nổi. Khi thì hắn lại tự thủ ra môn. Dù thế nào cũng nhất định không tấn công. Trương giật hiên nhất thời không thể đoán nổi. Hơi liếc mắt nhìn lôi cương ông hòa cười, nói. Lão bác. Nếu như giật hiên đoán không nhầm thì trước đây có lẽ lão bá là một vị tiên nhân chăng? Trương giật hiên nhìn chầm chầm vào lôi cương như y lại thất vọng khi nhận ra hắn dường như không nghe thấy gì vậy. Lão bá, giật hiên không hiểu vì sao thế nhân đều muốn đi theo con đường tu tiên trường sinh bất tử. Tục ngữ nói sức mạnh của con người càng lớn thì trách nhiệm lại càng nhiều. Vì sao không thoải mái sống qua mấy chục năm này? Hơn nữa, ta nghe nói tiên nhân cũng thường tàn sát lẫn nhau. Nhưng dù thế, đường tu tiên vẫn hấp dẫn vô số tu luyện giả. Ta thật không hiểu nổi. Trương Nhật Hiên nói, vẻ mặt thoáng cô đơn. Lão bác chắc hẳn người cũng bất ngờ vì sao mấy năm qua đều không thấy nương của Phạm Nhi a Trương giật hiên do dự một hồi lâu, nhìn bàn cờ rồi nhớ lại. Vẽ mặt y nhăn nhó, y thấp giọng nói, vừa như nói với lôi cương, lại vừa như đang tự độc thoại một mình. Lúc trước khi mới sinh hạ Phạm Nhi xong, nàng được một vị tiên nhân để mắc đến, nói nàng có tư chất bất phàm. Tiên nhân kia lại dùng lời ngon tiếng ngọt làm nàng động tâm Cuối cùng vứt bỏ phụ tử chúng ta đuổi theo con đường tu tiên Có điều, sau này ta lại nghe nói nàng đã chết Hơn nữa, xương cốt cũng không còn Trương giật hiên nắm chặt quân cờ trong tay, nghẹn ngào nói Nụ cười ông hòa vẫn luôn xuất hiện trên gương mặt y giờ chật trở nên dữ tận Lôi cương ngẫm đầu nhìn trước giật hiên, khẽ hé miệng, vẫn chưa nói gì. Mỗi người nếu đã chọn một con đường để đi, như vậy cũng sẽ phải tự mình trả giá rất nhiều. Ta không muốn Phạm Nhi đi theo con đường của mẹ nó. Chỉ muốn nó làm một người phàm Trần bình thường. Hưởng thụ cuộc sống nhân sinh ngắn ngủi. Tâm của Phạm Nhi ta biết chứ. Nó từ nhỏ đến lớn đều luôn chờ đợi được tu tiên Hơn nữa, nó vẫn chưa từng thay đổi Ngày lại càng cương quyết thêm Nếu như Phạm Nhi thực có tư chất Xin thỉnh cầu lão bá dạy cho nó tu luyện Trương giật hiên chật quỳ xuống thành khẩn nói Lôi cương bình thản nhìn chăm chú vào trương giật hiên Không có bất cứ hành động nào Các bạn đang nghe truyện tại truyện chương 864 ảo diệu Các bạn đang nghe truyện tại truyện chương 864 ảo diệu Nhóm dịch me trai em. Lão bá. Bất luận sau này Phạm Nhi tu luyện thế nào nhưng ta tin rằng sẽ có ngày nó có thể cường đại hơn. Có thể báo thù cho mẫu thân của nó. Chỉ cần còn sống là còn có thể hy vọng. Giật Hiên tư chất quá kém, không thích hợp với tu luyện. Phạm Nhi còn trẻ, mong lão bá có thể dạy nó tu luyện. Sẽ có một ngày, nó biết được chuyện của mẫu thân. Giật Hiên sợ khi đó Phạm Nhi sẽ lầm đường lạc lối, chẳng bằng nhờ lão bá dạy nó là hơn. Trương Giật Hiên hết sức thành khẩn nói, vẻ mặt chờ mong. Đôi mắt y đồng thời cũng đầy vẻ oán hận. Trương giật hiên chậm rãi ngẫm đầu nhìn ánh mắt bình thản của lôi cương, lòng thầm đau đớn. Y từ từ đứng lên, nháy mắt y như già đi nhiều. Trương giật hiên nói, nếu tư chất của Phạm Nhi không vừa mắc tiền bối, thì xin tiền bối hãy cắt đứt mong muốn báo thù trong lòng giật hiên đi xin hãy để phạm nhi làm một người bình thường thôi. trương nhật hiên thấy lôi cương vẫn ngồi yên bất động như trước thì thở dài cung kính phái hắn một cái rồi chậm rãi rời đi. lôi cương khẽ ngẫm gương mặt già nô lên nhìn bóng lưng của trương nhật hiên trầm tư. những ngày tiếp sau đó trương nhật hiên vẫn ngồi chơi cờ với lôi cương như trước. Dường như chuyện tối ngày hôm đó không hề xảy ra Nhưng lôi cương nhận ra sâu trong lòng giật hiên Y đã già đi nhiều Năm thứ 9 ở Trấn Sơn Hạ Trương Phạm đưa nữ tử Linh Tuyết gã yêu thương đến trước mặt lôi cương Gã mừng rỡ giới thiệu nàng với hắn Nhưng Linh Tuyết vừa thấy bộ dạng của lôi cương thì nhớ mày Không nói gì Chỉ hết sức thân mật gọi một tiếng ra ra. Lôi cương hờ hưởng nhìn linh tuyết này. Hắn không thể không công nhận nàng ta thực có tố chất xinh đẹp trời phú. Dung mạo mặc dù không hẳn là tuyệt mỹ nhưng lại mơ hồ khiến người phải yêu thương. Cảnh linh tuyết như mày cũng không tránh được ánh mắt của lôi cương. Hắn thầm than trương phàm và linh tuyết thật không hợp nhau chút nào. Nếu một ngày nào đó, nàng bị tu luyện giả nào đó nhìn thấy ác sẽ được người ta thu làm đệ tử. Nhưng chuyện này dù sao cũng không quan hệ đến hắn. Hắn chỉ là kẻ bất ngờ sen ngang vào cuộc sống của bọn họ. Lôi cương không muốn can thiệp vào đời sống sinh hoạt vốn có của Trương Phạm và Trương Nhật Hiên. Kể từ ngày hôm đó, Trương Dật Hiên và Linh Tuyết luôn gắn bó như keo sơn. Luôn đi có đôi có cặp như bạn Thanh Mai Trúc Mã vậy. Lôi Cương thấy Trương Phạm vui vẻ thì cũng bỏ qua, không chú ý đến chuyện hai người này không hợp nhau nữa. Mười năm qua, Trương Phạm và Linh Tuyết đều đã tới tuổi bàn chuyện hôn sự. Trương Phạm hết sức chú đáo với Linh Tuyết, từng thời từng khắc đều ở bên nàng. Lôi Cương biết, Trương Phạm rất chân tình. Toàn tâm toàn ý yêu thương Linh Tuyết. Nhưng biểu hiện của nàng ta lại hoàn toàn ngược lại. Thường xuyên nhớ nhớ mày. Dường như trong lòng vẫn còn chuyện khó nghĩ. Không lâu sau, vào một ngày cũng của khoảng thời gian 10 năm đó, lôi cương ngồi yên không nhúc nhích. Hắn nhìn cảnh tranh cãi phía trước là Trương Phạm và Linh Tuyết. Phía sau lưng Linh Tuyết còn một gã nam tử trẻ tuổi phong thái siêu phàm. Người nam tử này tiêu sát, phiêu giật. Chuyện lôi cương thầm lo cuối cùng đã xảy ra. Tiểu Tuyết, lẽ nào Trương Phạm ta đối với nàng không tốt hay sao? Vì sao nàng phải chia tay như thế? Trương Phạm đau khổ nhìn Linh Tuyết thấp giọng nói. song quyền của gã nắm chặt lại. Hàm răng nghiến chặt. Trương Phạm chưa từng nghĩ tới sẽ có một ngày như thế này. Gã vẫn luôn cho rằng chuyện giữa hắn và Linh Tuyết gần như đã chắc chắn rồi. Gã cũng đã chuẩn bị xính lễ đến gặp phụ mẫu Linh Tuyết để cầu hôn nàng. Trương Phạm, người chàng yêu là ta bây giờ, nếu như sau này ta già rồi thì sao? Vẻ xinh đẹp của ta giờ sẽ không còn lại nữa. Liệu chàng có còn yêu ta chăng? Chỉ có cách tu tiên mới giữ lại tuổi thanh xuân của ta mãi mãi Hai má Linh Tuyết ửng hồng Vẽ mặt nàng cho thấy nàng cũng không muốn làm như vậy Nàng đã cố từ chối rất nhiều lần Linh Tuyết cũng thật lòng với Trương Phạm Nhưng Mỗi lần nghĩ đến dung mạo già nua Không còn dám gặp ai ngày sau nữa của bản thân Tình yêu thương vốn không mấy sâu đậm của nàng cũng dần biến mất. Tiểu tuyết trương phạm ta cả đời này sẽ yêu thương nàng. Cho dù ngày sau nàng như thế nào, suốt đời này ta đều sẽ yêu thương nàng, không quan tâm đến dung mạo nàng thế nào. Cái ta yêu chính là tấm lòng của nàng. Trương phạm đau đớn nói, gã nắm chặt đôi tay của linh tuyết cầu khẩn. Nam tử trẻ tuổi đứng sau Linh Tuyết nhướng mày, ánh mắt lộ vẻ tàn khốc. Gương mặt xinh đẹp của Linh Tuyết chăm chú nhìn Trương Phàm, lòng không nở nhưng nàng lại muốn sống bất tử, giữ mãi vẻ thanh xuông. Nàng cắn cắn đôi môi đỏ mộng, nhìn Trương Phàm, lại không nở làm tổn thương gã. Nam tử trẻ tuổi đứng sau Linh Tuyết bước lên trước một bước, đôi mắt nhìn nàng khác hẳn, thấp giọng nói Tuyết nhi, hà tất vì một người phàm mà phải đau khổ Hôm nay từ biệt gã như vậy là đủ rồi Đừng vì một người phàm trần mà từ bỏ sự bất tử, không đáng đâu Linh Tuyết cắn chặt môi lại, vung tay thoát khỏi tay trương phàm kiên quyết nói Trương Phàm, ý ta đã quyết. Kể từ nay về sau, Linh Tuyết ta không còn dính líu vì đến Trương Phàm chàng nữa. Nói xong, Linh Tuyết xoay người định đi. Trương Phàm như bị sét đánh đứng chân chân tại chỗ, nhìn nàng quay đi. Gã ôm chặt lấy Linh Tuyết thấp giọng nói: "Tiểu Tuyết, đừng mà." Đôi mắt người nam tử phong độ kia lón lên yêu mị Tay phải y vương thành trảo Nắm lấy vai trương phàm Định đánh văn gã đi Trương phàm vạm vỡ trước mặt người nam tử này dường như chẳng có chút khả năng phản kháng nào cả Bỗng nhiên y mơ hồ cảm nhận được một luồng sức mạnh như của mảnh thú ập đến Khiến y không kìm nổi run lên Y quay đầu nhìn bốn phía, phát hiện ngoài một lão giả già nu ngồi đó, hoàn toàn không còn một ai khác. Y giật mình, vội tóm lấy vai Linh Tuyết, đạp không rời đi. Lôi cương lặng lặng quan sát mọi chuyện, mấy mắt khẽ giật, nhưng hắn vẫn ngồi yên không động đậy, bình thản, chăm chú nhìn. Trương Phạm ngã khuyệu xuống, ngây dại nhìn Linh Tuyết bị người kia mang đi. Lặng người, nước mắt không kìm được tuôn xuống Người gã mềm nhũng rơi trên đất Nhìn theo hướng linh tuyết đi Miệng không ngừng lẫm bẩm Nói Tiểu tuyết đừng đi mà Tiểu tuyết đừng bỏ ta Trương Nhật Hiên đứng trong gian phòng Quan sát mọi chuyện Vẽ mặt dữ tận và đau khổ Nhìn trương phàm y mím môi lại Không nói gì Mấy tháng sau, Trương Phạm vẫn như người mất hồn viết, chỉ còn lại cái xác không hồn. ái tình tuy là thứ đẹp đẽ nhưng một khi mất đi, những thứ còn lại chỉ còn là nỗi đau đớn vô tận. Năm thứ 11, Trương Phạm cuối cùng cũng thoát khỏi bóng ma của Linh Tuyết. Yêu thương càng sâu đậm, vết thương lòng lại càng sâu sắc. Tuy rằng gã đã thoát khỏi bóng ma của nàng ta... Nhưng khó có ai còn nhìn thấy gương mặt tươi cười của gã nữa. Trương Phạm gần như lúc nào cũng trầm mặt nhưng cũng có thể nói gã ngày càng trưởng thành hơn. Tình yêu mất đi, gã mất linh tuyết nhưng lại có được sự chính chắn, vững vàng. Trương Phạm giờ ngày nào cũng đi tìm thảo dược như trước. Chỉ cần có thời gian, gã sẽ lại ngồi trước mặt lôi cương. Cầm mặt không nói gì. Cũng không giải bày mọi chuyện như trước. Hầu hết đều trầm tư. Lôi cương cầm lấy cây chổi chậm rãi quét qua quét lại. Đương nhiên trong mắt người ngoài thì hắn đang quét rác kỳ thực. Lôi cương đang diễn luyện khai thiên. Hắn dường như không hề chú ý đến trương phàm. Cứ diễn luyện hết lần này đến lần khác. Đây đơn thuần chỉ là diễn luyện. Là diễn luyện do hắn lĩnh ngộ hỗn độ mà ra Tuy đây chỉ là một động tác bình thường Nhưng lại ẩn chứa sự yên thâm ảo diệu vô cùng Trương Phạm đang ngồi dơn Dơn Quy Quy Sơn ờ, Nhìn lôi cương chấm đất mà ngây người Dần dần Gã phát hiện động tác quét đất của hắn không giống với người khác Người khác đều quét từng nhát từng nhát một Nhưng lôi cương lại chậm rãi đưa chổi theo một quỹ đạo nhất định Càng chú ý trương phàm càng phát hiện điểm kỳ lạ trong đó Gã không nhận ra sự ảo diệu trong đó Nhưng lại có cảm giác vị gia gia trước mắt hoàn toàn không phải quét rác đơn thuần như thế Hơn nữa trên mặt đất vốn không có lá cây gia da, da thật ra đang làm gì vậy Trương Phạm không hỏi vì gã biết cho dù có hỏi lôi cương cũng sẽ không nói gì. 11 năm qua, gã chưa từng nghe thấy Gia Gia nói một câu nào. Trương Phạm dường như cũng hiểu được điều gì đó. Nên mỗi lần lôi cương diễn luyện, gã lại ngồi bên quan sát. ghi nhớ từng động tác của hắn. Mỗi lần đến đêm khuya, Trương Phạm lại cầm cây chổi Làm theo động tác của lôi cương Cứ như vậy Một năm nữa qua đi Một năm nay Trương Phạm liên tục học theo các động tác Của lôi cương Nếu không thì lại lên núi hái thuốc Ngay cả khi đó Gã cũng mang theo một cây chổi Chậm rãi quê qua quê lại Có một lần Trương Nhật Hiên Còn tưởng Trương Phạm chưa thoát Khỏi nội ám ảnh xưa kia Nhưng y cũng dần phát hiện gã làm vậy là có nguyên do nhất định. Càng tập theo động tác của lôi cương càng lâu trương phàm càng phát hiện sự ảo diệu trong đó. Tuy gã không thể hiểu toàn bột nhưng bản năng mách bảo gã trong đó có sự bất phàm. Trương phàm hết sức mừng rỡ lại càng thêm kính yêu lôi cương hơn càng chăm chỉ nhiều. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyr chương 865 giới thái cổ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyr chương 865 giới thái cổ. Nhóm dịch me trai em. Trong cấm địa của một đại tôn phái nằm trên một đỉnh núi cao lớn sườn sườn ở phía nam một giới. Một lão giả tóc bạc trắng ngồi xếp bằng. Gương mặt lão giả này đầy những nếp nhăn, da dẻ nhăn nheo, gầy gò. Ngày hôm đó, lão chợt mở mắt nhìn vật trước mắt. Trước mặt lão có một vòng tròn, vòng tròn này chia làm 5 phần. Bốn phần của nó đều phát ra ánh sáng nhàn nhạt. Phần còn lại phát ra ánh sáng rực rỡ. Cực kỳ chói mắt. Nhưng chẳng được bao lâu đã mờ dần xuống. Phát ra ánh sáng nhạt như các phần kia Lão giả hé miệng Cất giọng già nua Nói Tấm địa đồ cuối cùng đã xuất hiện rồi sao Năm bản địa đồ cùng hợp lại Sẽ mở ra nơi rèn luyện của tổ tiên Sự yên lặng của giới này Cũng chấm dứt rồi Thời gian thấm thoát Thôi đưa Nháy mắt Lôi cương đã ở trấn sơn hà được 15 năm 15 năm này Lôi cương đã chứng kiến trương Dật hiên già đi, cũng thấy trương phàm trưởng thành lên nhiều. Cuộc sống của con người thật kỳ diệu, luôn đi theo quy luật sinh lão bệnh tử. Lôi cương tuy là con người, nhưng thân thể cường đại của hắn lại vượt ngoài quy luật của những người bình thường. Mười năm năm này, tốc độ bình phục của hắn cũng tăng lên nhiều, nhưng không ai biết bản thân lôi cương cũng không biết. Hắn chưa từng thử kiểm tra, chỉ từ từ lĩnh ngộ khai thiên. Giờ khai thiên do hắn lĩnh ngộ đã đạt đến thức thứ 60. Tuy rằng lôi cương không biết quy lực của nó thế nào, nhưng một khi bột phát, chắc chắn quy lực của nó sẽ hết sức kinh người. Tốc độ lĩnh ngộ của hắn đã đạt đến mức người thường khó có thể tưởng tượng nổi. Lôi cương của hiện tại chẳng khác nào người phàm trần. Nhưng nếu như có kẻ nào dám chọc hắn nổi giận, chỉ sợ kẻ đó sẽ phải hoảng sợ đến bất ngờ mà thôi. Buông bỏ mọi gánh nặng xuống tâm của hắn như chìm trong cảnh giới không linh. Hắn cũng không suy nghĩ nhiều, tâm của hắn luôn tĩnh lặng, nhờ vậy mà tốc độ lĩnh ngộ khai thiên cũng đạt đến cực hạn. Trương Phạm đã nhớ kỹ toàn bộ các động tác của lôi cương. Mỗi ngày, hầu hết thời gian của gã đều ở bên cạnh lôi cương. Gã đã nhớ hết các chiêu thức. Lòng lại thầm cân nhắc tỉ mỉ mỗi một động tác cả hắn. Suy nghĩ xem rốt cuộc trong động tác này có ẩn chứa cái gì. Lôi cương cũng không chút giấu diêm. Theo hắn, đây đều là do cơ duyên của Trương Phạm mà ra. Nếu như gã đã có cơ duyên, lôi cương sẵn lòng tặng cho gã cơ duyên này để gã tự mình lĩnh ngộ. Nhìn gã lĩnh ngộ vài phần, lôi cương cũng biết một ngày nào đó. Khi gã bước qua cánh cửa lĩnh ngộ sự ảo diệu của hỗn độn này, cho dù trương phàm không thể lĩnh ngộ nhiều thì tốc độ tu luyện của gã ngày sau cũng sẽ vượt sang người thường. Năm thứ 20 lôi cương ở Trấn Sơn hà Trương Giật Hiên đã hoàn toàn giao lại hiệu thuốc cho Trương Phạm. Trương Giật Hiên 60 tuổi tuy vẫn khỏi mạnh như trước. Nhưng bệnh ở cái chân bị thương vẫn chưa hoàn toàn khỏi hẳn. Thi thoảng vẫn hành y. Cả ngày ngoài việc chơi cờ với lôi cương y đều đi dạo trong Trấn Sơn hà Ngày qua ngày Trương Phạm đã trưởng thành Đủ sức một mình gánh vác mọi thứ Nhờ có sự tận tình chỉ bảo của Trương Nhật Hiên Gã cũng biết cách xem bệnh Chuyện gã thường làm ngoài việc xem bệnh chính là quê cây chổi Trương Phạm đã thuộc lòng các chiêu thức của Khai Thiên Gã càng mừng rỡ hơn khi phát hiện thân thể cùng trí não của gã Ngày càng linh hoạt hơn toàn thân hết sức sản khoái Chính vì thế, Trương Phạm càng chuyên tâm học cách sử dụng chổi của lôi cương hơn. Ngoài ra, Trương Phạm còn ghé qua các trấn trên, thậm chí còn đi quanh thành lớn để tìm kiếm các pháp quyết tu luyện. Tuy rằng tất cả đều cần có căn bản nhưng gã rất mừng nhận ra bản thân khi ngồi đã tọa thực sự có thể hấp thụ linh khí ẩn trong không khí như trong sách nói. Giờ gã đã không cần ăn, ngủ nữa. Trương Phạm mừng rỡ, thủ nhỏ gã vẫn luôn chờ đợi một ngày kia có thể tu luyện, giờ ước mơ đã thành, sao gã lại không vui mừng cho được. Trương Phạm cũng cảm giác được nguyên nhân chính giúp gã có thể tu luyện được đều là nhờ có gia gia. Trước đây, gã cũng đã từng thử qua nhưng đều chưa từng thành công. Từ khi gã bắt trước Gia Gia quét rác, bản thân gã mới xuất hiện biến chuyển như thế. Trương Phạm vừa cảm kích vừa kính yêu lôi cương sâu sắc hơn. Gã tin rằng Gia Gia chính là một tiên nhân bởi nếu là con người. Thì sao trong suốt 20 năm, Gia Gia vẫn có hình dáng đúng như ngày nào được. Không những lôi cương không già đi mà ngược lại, ngày càng có vẻ trẻ ra. Trương Phạm không hiểu vì sao Lôi Cương không dùng lời để dạy gã cách tu luyện. Nhưng gã tin rằng Gia Gia có chuyện khó nói. Cũng có thể Gia Gia đang thử thách gã mà thôi. Trương Phạm đã ngoài 30. Người ngoài nhìn vào đều thấy gã đã đến tuổi làm trụ cột gia đình nhưng từ ngày Linh Tuyết bỏ đi. Trương Phạm không còn để mắt đến một nữ tử nào khác. Không phải không có người mối lái, mà Trương Phạm đã toàn tâm toàn ý tu luyện. Trương giật hiên tuy không nói gì nhưng lại thầm vui mừng khi thấy Trương Phạm vui vẻ. Y hiểu lôi cương tuy không ra mặt dạy dỗ Trương Phạm nhưng thực tế chính là người đã dạy chiêu thức cho gã. Còn Trương Phạm thực sự có thể tu luyện hay không còn phải nhờ vào tạo hóa nữa. Gã cũng không làm lôi cương thất vọng. Ban ngày gã luyện chiêu thức khai thiên Buổi tối đều ngồi đã tọa tu luyện Chẳng khác nào một tu luyện giả cả Không có ai chỉ điểm mà trương phàm có thể bước đến bước này Cũng không thể nói là gã không có ngộ tính được Theo lôi cương thấy chuyện mỗi một tu luyện giả coi trọng nhất chính là ngộ tính Người dù có tư chất tốt nhưng nếu không có ngộ tính thì cũng khó có thể đạt được thành tựu cao được. Trương Phạm tuy tư chất bình thường nhưng ngộ tính lại siêu việt hơn người. Lúc này, Lôi Cương nhìn chăm chú vào mỗi một động tác diễn luyện của Trương Phạm. Mỗi một chi tiết nhỏ đều được gã nắm vô cùng tốt. Gần như làm lại toàn bộ hành động của chính Lôi Cương vậy chứng tỏ trương phàm hết sức cẩn thận nhìn trương phàm lôi cương lại thầm cảm khái hắn thật chưa từng nghĩ có một ngày nào đó bản thân lại một lần nữa quay về nếp sống của con người giờ xem ra hắn đã có chút cảm giác thoải mái hưởng thụ cuộc sống của hắn hiện giờ không còn cảm giác sức mạnh sôi lên không tranh đấu với người Không ngươi lừa ta gạt lẫn nhau. Tất cả chỉ còn là sinh hoạt thường nhật. Thẳng thắng đối đãi với người. Một cuộc sống chậm chậm nhưng lại có một số quy tắc nhất định. Bất chợt, lôi cương liếc mắt lên trời nghĩ đến các tu luyện giả hắn vốn đã quên từ lâu, lòng thầm lo lắng. Mấy ngày qua, tu luyện giả xuất hiện ở Trấn Sơn Hà càng lúc càng nhiều. Dường như đang tìm một thứ gì đó Lôi cương không quan tâm lắm bởi theo hắn Chuyện này vốn không liên quan gì đến hắn Hắn cũng thật không ngờ chính vì hắn mà bọn họ mới đến đây Chuyện này rốt cuộc là như thế nào Lôi cương rất muốn tìm hiểu cho rõ Nhưng hắn hiểu biết quá ít về người dân trong trấn sơn hà này Hắn suy đoán liệu nơi này có nằm ở thánh giới hồng hoang không nhưng ánh sáng ở đây đúng là có bảy màu. Lôi cương hết sức kinh ngạc gần như có thể kết luận nơi này không phải ở thánh giới hồng hoang. Có thể nói ở bất cứ nơi nào trong thánh giới hồng hoang đều không lọc khỏi tầm mắt của đạo hoang. Nên lão mới đưa lôi cương tới nơi này. Hô! Trương Phạm Hơi khiên cưỡng vung ra một nhát chổi. Gã phát hiện bản thân ngày càng khó sử dụng cây chổi này Không Nên nói là khó có thể vung chổi theo cách cha ra làm thì đúng hơn Chuyện này khiến trương phạm thoáng ngạc nhiên Sức mạnh của gã đã ngày càng gia tăng Nhưng vì sao ngày càng khó vung chổi như thế được Gã không thể nào hiểu được Nhìn trương phạm thở dốc lôi cương thoáng vui mừng Trương Phàm đã sắp bước vào cánh cửa hỗn độn ảo diệu rồi. Nói cách khác, gã đã sắp lĩnh ngộ được thức thứ nhất của Khai Thiên. Chính xác mà nói thì cái Trương Phàm lĩnh ngộ không phải là chiêu thức mà là sự ảo diệu. Không có bất cứ ai chỉ điểm cho mà có thể lĩnh ngộ được, ngộ tính của gã khiến Lôi Cương hết sức hài lòng. Năm thứ 21 Lôi cương mơ hồ cảm nhận được một cảm giác không lành. Thậm chí còn cảm thấy cuộc sống an nhàn của hắn sắp không còn nữa. Số lượng tu luyện giả xuất hiện ở Trấn Sơn Hà ngày càng nhiều, đã đạt đến một con số kinh khủng. Hơn nữa, thân phận những người này cũng không giống nhau, từ trang phục của bọn họ có thể thấy được điều đó. Người có tu vi thấp, Mới có khả năng phi hành như cương sư cũng có Mà người có tu vi cao như các cường giả cấp gặp hỗn độn cũng có Lôi cương hết sức kinh ngạc bởi đây là nơi nào vậy Vì sao lại có nhiều người đến đây như vậy Tuy hắn không có tu vi nhưng bằng vào kinh nghiệm của bản thân Hiển nhiên lôi cương có thể cảm nhận được các tu luyện giả đến đây Toàn bộ Trấn Sơn Hà gần như đã bị các tu luyện giả khai quật lên ba thước gian, gần như lục soát mỗi một nhà, một hộ. Trong mắt con người bình thường mà nói, tu luyện giả chính là tiên nhân. Bọn họ vốn không có sức phản kháng chút nào, đành mặt cho các tu luyện giả tùy tiện cướp đoạt. Lôi cương hờ hưởng nhìn tên đệ tử thứ 73 đến nơi này tìm kiếm, vẻ mặt hắn vẫn bình thản, không hề nổi giận. Trải qua hơn 20 năm ngắn ngủi này, tâm trạng của lôi cương cũng trầm ổn hơn nhiều. Hắn cũng không vì chuyện này mà nổi giận. Bản thân lại nghe được từ miệng bọn họ nói tìm một tấm địa đồ gì đó. Sư huynh tin tức liệu có sai không? Thì trấn nhỏ này gần như đã quật cả ba thước đất lên rồi vẫn không phát hiện địa đồ gì đâu. Hai gã tu luyện giả đang làm loạn trong phòng lôi cương bực bội nói. Đây là tin tức từ tôn môn truyền đến. Hơn nữa không chỉ tôn phái chúng ta liên tục cử người đi mà các môn phái khác đều tới đây. Chính vì thế địa đồ chắc chắn ở quanh cái trấn nhỏ này thôi. Một giọng nói âm trầm vang lên. Ui chào, ngay hình dáng địa đồ như thế nào còn chẳng biết bảo tìm thế nào đây. Bất kể thế nào, cứ dốc sức tìm kiếm đi. Nếu vận khí tốt thì sẽ tìm được, mà như thế thì địa vị của chúng ta ở Tôn Môn Ác cũng sẽ tăng lên nhanh chóng thôi. Các đại Tôn Phái đều cử người đi tìm chứng tỏ địa đồ này quan trọng thế nào rồi. Nghe nói bản địa đồ này không đầy đủ Chỉ có nửa phần Các phần còn lại đã xuất hiện trong các đại tông phái khác rồi Theo ta đoán thì không lâu nữa Giới thái cổ sẽ lại giấy lên một trận gió tanh mưa máu thôi Những năm gần đây Tuy không ai biết bốn bản địa đồ kia ở đâu Nhưng vẫn chưa có tôn phái nào ra tay Chẳng qua là muốn chờ bản địa đồ không đầy đủ cuối cùng này mà thôi Mà mấy năm nay Thức hành tôm Vạn quật cốt Trọng tài điện và trọng kiếm tôm chúng ta đều dốc sức bảo toàn lực lượng Chẳng qua cũng là vì chờ đợi bản địa đồ cuối cùng này xuất hiện mà thôi Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.exe chương 866 mưa gió sắp nổi lên. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.exe chương 866 mưa gió sắp nổi lên. Nhóm dịch me trai em. Ánh mắt lôi cương khẽ chuyển, nơi này gọi là giới thái cổ sao? Không phải là thánh giới hồng hoang sao? Như bọn họ nói nơi này có đến mấy tôn phái, đều là những cái tên lôi cương chưa từng nghe thấy. Hắn cũng khá ngạc nhiên, không hiểu vì sao bản thân lại đến giới này. Hơn nữa tại sao hắn lại có cảm giác quen thuộc với bản địa đồ bọn họ đang nhắc tới vậy. Lôi cương cẩn thận nhớ lại. Chợt! Hắn nhớ ra trước kia đã từng thu được một tấm địa đồ trong số chiến lợi phẩm ở chiến trường hỗn độn địa dai của thành tử vong. Chính là một cái sừng, lúc đó lôi cương đã hết sức ngạc nhiên trước chất liệu gỗ hết sức đặc biệt của tấm địa đồ này. Liệu có phải các tu luyện giả giống trong khu chiên này đang tìm tấm địa đồ đó không? Lôi cương trầm ngâm một hồi cũng không dám chắc lắm lúc này hai gã tu luyện giả đi từ trong gian phòng đi ra thấy lôi cương lặng lẽ ngồi chấm chấm đất thì đôi mắt thoáng ánh lên vẻ u ám tên tu luyện giả gầy hơn nói con người đúng là con người a lão gia hỏa này chẳng bao lâu nữa đã yên rớt ngàn thu dưới mấy tấc đất a thật đáng tiếc đáng tiếc Gã nam tử trung niên từng trải còn lại liếc mắt nhìn lôi cương Không hề che giấu vẻ khinh thường trong mắt Ngay khi gã vừa thu lại ánh mắt Thì chợt liếc thấy u giới và hạo huyền lôi phủ trên tay lôi cương Đôi mắt gã chật sáng rực Nhưng hành động ấy chỉ thoáng qua Loáng cái đã không thấy gì nữa Gã lại cùng tên tu luyện giả bên cạnh bỏ đi Nhìn hai người bỏ đi Đôi mắt lôi cương ánh lên tia nhìn lạnh lẽo, thở dài. Hắn biết những ngày an nhàn của hắn đã thực sự chấm dứt. Ngay khi lôi cương lại chấm chấm đất như chưa có chuyện gì xảy ra thì đột nhiên thấy có mấy tu luyện giả từ trên không hạ xuống. Một trong mấy tu luyện giả đó chính là Linh Tuyết. Lúc này... Nàng ta thanh cao thoát tục, khí chất tu luyện càng xuất chúng hơn, mơ hồ toát lên vẻ đoan trang và quyến rũ. Nàng mặt lăng la sam bảy màu, trên trán có một ấn ký màu lam, nhìn chẳng khác nào họa long điểm tình vẽ rồng thêm mắt, càng tăng thêm vẻ thánh khiết của nàng. Bên cạnh này chính là nam tử phong độ siêu phàm kia, Hai người đứng cạnh nhau như duyên trời định vậy. Phía sau còn có thêm hai vị lão giả. Hai người này đều bận áo bào cho, Đôi mắt mờ đục chẳng khác gì các lão giả bình thường. Linh Tuyết chăm chú nhìn trương phàm từ trong gian phòng đi ra, không chút biểu cảm cũng không xúc động chút nào. Ánh mắt nàng ta nhìn gã như nhìn một người xa lạ. Trương Phạm cảm giác phía trước có người, không khỏi ngẫm đầu lên. Vừa thấy vẻ thanh cao thoát tục của Linh Tuyết, gã nhất thời sưởng người lại, ánh mắt lóe lên rồi thở dài. Gã thu lại ánh mắt, đi về phía lôi cương. Nam tử phong độ phi phạm kia thấy thế thì thoáng cười nhạt, nói. Không ngờ mới có mấy năm không gặp mà tên người Phạm bé nhỏ ngày xưa đã trưởng thành rồi. Chẳng nhẽ ngươi dám khinh thường chúng ta sao? Người thanh niên này vung tay lên, Một lùn cương khí bay ra, vắng về phía trương phạm. Trương phạm tuy cảm nhận được nguy hiểm, Nhưng tốc độ phản ứng của gã không nhanh bằng cương khí kia. Gã bị lùn cương khí đã thương vai. Linh tuyết nhúng mày, nói, Sư huynh chỉ là một người phàm mà thôi. Cứ để gã sống thêm mấy năm nữa đi. Được, nếu Tuyết Nhi đã có lời, Sư Huynh sẽ không lấy mạng gã nữa. Nam tử kia thẳng nhiên cười, nói. Trương Phạm nhìn chầm chầm người thanh niên kia, lòng đầy lửa giận. Gã cố gắng nén lại trong lòng. Gã biết bản thân không phải là đối thủ của bọn người đó. Nhưng sự lạnh lùng của Linh Tuyết khiến gã có chút đau lòng. Trương Phạm cố nén lại tình cảm phức tạp trong lòng quay đầu nhìn lôi cương. Lôi cương thu lại cây chổi, liếc mắt nhìn Trương Phạm, rồi chậm rãi ngồi lên cái ghế cạnh đó. Gia ra. Trương Phạm kêu một tiếng. Lôi cương gật gật đầu. Trương Phạm, hôm nay ta đến đây là vì một vật. Ngươi đã từng thấy một bản địa đồ không hoàn chỉnh bao giờ chưa? Linh Tuyết nhúng mày liếc mắt nhìn lôi cương, nói. Lúc trước, khi còn thân thiết với Trương Phạm, nàng ta vẫn chưa từng có hảo cảm với lôi cương. Trương Phạm luôn luôn dẫn lôi cương theo, khiến nàng ta luôn có cảm giác khó chịu không giải thích nổi. Lúc này, Linh Tuyết đã đạt đến đạo anh, lại nhớ lại cảm giác chán ghét đối với lôi cương khi xưa. Chưa từng thấy. Trương Phạm lạnh lùng nói, Tuyết nhi, gã làm sao mà biết được? Gã không có cơ duyên nhìn thấy địa đồ đâu. Đi, chúng ta đi nơi khác tìm xem. Nam tử thanh niên kia cười khẩy, nói, Linh Tuyết chần chờ chút lát khẽ gật đầu, Đang định xoay người bỏ đi. Một lão giả trong nhóm quét mắt qua lôi cương, Cuối cùng thấy u giới và hạo huyền lôi phủ trên tay phải hắn thì đôi mắt sáng rực lên. Cười lạnh một tiếng. Lão cử động vài cái đã tới trước mặt lôi cương, định chọc lấy tay hắn. Trương Phạm thấy thế, giật mình, gầm nhẹ một tiếng, nói. ngươi định làm gì? Nhưng gã còn chưa kịp xuất thủ đã bị một luồng sức mạnh dữ dội đánh bay vào bức tường phía sau lương. Trương Phạm phun ra một ngụm máu tươi. Lôi Cương vẫn bình thản nhìn lão giả áo xám này, không có chút hành động nào. "Hắc hắc, thật không ngờ lại là các đạo hữu của Thất Hành tôm. Chắc hẳn các người phải phát hiện được cái gì tốt nên mới ra tay với một người phàm chứ?" Động tác của lão giả áo xám khiến cho ba gã tu luyện giả trên trời chú ý. Một lão giả trong đó cất tiếng cười âm hiểm, vung tay lên, bắn ra một đòn về phía lão giả áo xám, khiến lão đã gần bắt được tay lôi cương buộc phải lùi lại, nhanh chóng rút lui. Đòn thế kia chưa tấn công đến lôi cương, đã chợt phát ra tiếng vù vù, biến mất. Ba vị tu luyện giả đều từ từ đến trước mặt lôi cương. Lão giả có chòm râu tủm tỉm cười quan sát hắn cuối cùng lại nhìn u giới và hạo huyền lôi phủ trên tay hắn. Hóa ra là lão ủy của vạn quật cốt. Người này là do thất hành tôn của ta tìm thấy trước. Đạo lý người nào đến trước được trước chắc các ngươi cũng hiểu. Một nam tử mặc áo xám đứng phía sau người nam tử kia bước lên cười lạnh nói. Nam tử trẻ tuổi và linh tuyết kia cùng tiến lên Thầm nghĩ không ổn, Càng không ngờ chuyện này lại bị người của vạn quật Cúc nhìn thấy Yêu Không ngờ thất hành tôn còn có thể nói đến quy củ đây Lão giả của vạn quật Cúc này không thèm nể mặt cười cười Nói Chuyện này càng lúc càng hấp dẫn nhiều tu luyện giả Chưa đến 10 phút sau Gần trăm vị tu luyện giả đã xuất hiện trong sân của lôi cương Bọn họ đều nhận ra u giới và hạo huyền lôi phủ trong tay hắn Mắt tất cả đều sáng rực lên Nếu như không kiểm tra u giới và hạo huyền lôi phủ của hắn Bọn họ nhất định sẽ không chịu đi Bọn họ ở trấn sơn hà này tìm kiếm đã cả chục lần vẫn không phát hiện ra địa đồ Giờ một kẻ phạm nhân lại có được giới chỉ Thật khiến người nghi ngờ Vù vù Đúng lúc này bầu trời vang lên tiếng rung vù vù Ba người đạt không đi tới Dẫn đầu là một thanh niên đầu đội mũ cửu long toát ra khí thế cao quý Phía sau y còn hai lão giả mặt tự y nữa Vừa nhìn thấy phục sức cùng đao kiếm ba người này dắt trên người Các tu luyện giả ở đây đều hít sâu một hơi Người của trọng tài điện cũng đến sao Lão giả của vạn quật cố cũng cất giọng kỳ quái Nói Các tu luyện giả còn lại đều có vẻ mặt kỳ quái Cái tên trọng tài điện khiến bọn họ nhất thời không dám cử động Trọng tài điện là thế lực tối cao ở dưới thái cổ Vượt qua cả trọng kiếm tôm, vạn quật cốt, thức hành tôm, quyền uy vô thượng. Nếu có bất cứ một thế lực nào đắc tội với trọng tài điện, bọn họ không cần đích thân ra tay, chỉ cần tung ra một lệnh bài tử. Gần như tất cả các thế lực ở giới thái cổ đều không chút do dự tiêu diệt thế lực kia. Quyền uy này bọn họ đã có từ rất nhiều năm trước truyền lại. Cũng có thể nói, đây là do điện chủ đời thứ nhất của trọng tài điện đặt ra. Người thanh niên kia đầu đội vương miệng của cửu Long hiển nhiên biểu thị cho thân phận của y. Chính vì thế, người thanh niên bên cạnh Linh Tuyết cùng những người có tu vi cường đại đều nghiêm nghị. Bọn họ đã đoán biết được thân phận của người thanh niên kia, nghe đồn đó chính là thiếu chủ của trọng tài điện. Cái mà bọn họ không thể nào tưởng tượng nổi chính là thiếu chủ của trọng tài điện lại đích thân xuất hiện ở một thị trấn nhỏ như thế này. Lôi cương hơi ngẫm đầu lên nhìn ba người này, ngưng thần. Nhìn từ khí thế của bọn họ thì thanh niên đầu đội vương miệng cử long kia Tu Vi đã đạt đến Đại Tôn Hoàng Giai. Hai lão giả còn lại là Đại Tôn Huyền Giai. Lôi cương thật không ngờ ở nơi này, hắn lại gặp được ba vị Đại Tôn. Khổ! Trương Phạm đang ngã vào góc tường làm sao có thể chịu được khí thế của nhiều cường giả như thế? Gã khó thở, nôn ra vài ngụm máu tươi. Lôi cương liếc mắt thấy thở dài, chậm rãi đứng lên. Một động tác nhỏ của hắn cũng khiến các tu luyện giả đều giật mình theo. Cùng bước lên trước một bước. Như thể bọn họ sợ hắn sẽ chạy mất vậy. Lôi cương chậm rãi đi về phía trương phàm. Mấy tên tu luyện giả tức thì đứng chắn trước mặt hắn, lạnh lùng chăm chú nhìn hắn. Cả bầu không khí chật trở nên căng thẳng. Mọi người đổ dồn ánh mắt nhìn Lôi Cương Đều muốn đoạt lấy u giới và hạo huyền lôi phủ của hắn Để hắn đi Người thanh niên đầu đội vương miệng cửu long đã đáp xuống đất Nhìn Lôi Cương chậm rãi nói Mấy tên tu luyện giả đứng trắng trước mặt Lôi Cương nghe thấy thế Biến sắc trầm ngâm một hồi cùng tránh ra Lôi Cương từ tốn đi tới trước mặt Trương phàm Nâng gã dậy Trương Phạm lau máu bên khó miệng Đôi mắt kiết động nhìn lôi cương Muốn nói gì đó Nhưng gã lại phát hiện có cố gắng thế nào Cũng không thể nói thành lời được Lôi cương đỡ Trương Phạm ngồi lên cái ghế giữa Chờ gã ngồi xuống rồi Thân thể già nuôi của hắn đứng trắng trước mặt gã Nháy mắt Trương Phạm chợt cảm thấy đau lòng Khuôn mặt gã đầy vẻ lo lắng Mười năm Mười năm nữa hãy quay lại đây Lôi cương nhìn thiếu chủ của trọng tài điện Mở miệng cất giọng nói già nua Giọng nói của hắn trầm mạnh Có lực nhưng lại ẩn chứa sự già nua Khiến người khác nghe được không nén nổi một thứ tình cảm khó nói lên lời Trương Phạm ở phía sau lôi cương khiếp sợ không tin vào tai mình 21 năm nay, đã tròn 21 năm, ra ra cuối cùng đã mở miệng nói rồi sao? Lão đầu, ngươi tưởng ngươi là ai? Ngươi nói 10 năm thì là 10 năm sao? Lão bất tử kia, không phải ngươi nghĩ mạng ngươi dài thế đấy chứ? Các tu luyện giả đứng xung quanh đó nghe vậy thì mắng to lên. Tu vi của bọn họ cũng khá siêu phàm, làm sao có thể ẩn nhận được? Hơn nữa, lời Lôi Cương nói chẳng khác nào hắn đang ra lệnh cho bọn họ cả. Thiếu chủ của trọng tài điện nhíu mày nhìn Lôi Cương. Ngữ khí của hắn làm y không thích, nhưng y không thể hiện gì, chỉ hờ hững nói: "Lão tiên sinh, chỉ cần ngươi giao giới chỉ của ngươi ra là được rồi. Ta đảm bảo ngày sau không có ai dám quấy rầy ngươi an hưởng tuổi già nữa." Thế nào? Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.x.yr chương 867-15. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.x.yr chương 867-15. Nhóm dịch me trai em. Không phải là lão nhân này quá. Nam tử đứng bên cạnh Linh Tuyết châm chọc nói tức thì nhìn các tu luyện giả xung quanh đó, nói. Ta đề nghị giết chết lão nhân này cướp lấy giới chỉ của lão đưa cho thiếu chủ trọng tài điện kiểm tra xem. Mọi người thấy thế nào? Nam tử cười lấy lòng thiếu chủ trọng tài điện, nhưng vị thiếu chủ này dường như không thấy, vẫn nhìn chăm chú vào lôi cương. Nam tử trẻ tuổi kia thấy thế thì nhăn mặt, ánh mắt thoáng ánh lên vẻ âm hiểm. Lôi cương bình thản nhìn thiếu chủ của trọng tài điện chăm chú Hắn có thể thấy được thân phận của vị thiếu chủ này hết sức phi phạm qua ánh mắt của các tu luyện giả đứng xung quanh Chỉ cần thiếu chủ đáp ướm như vậy, hắn cũng không cần để ý đến người khác nữa Lôi cương không muốn phá vỡ sự thanh bình của Trấn Sơn Hà Hắn cần có khoảng thời gian 10 năm này Thiếu chủ trọng tài điện thoáng nghi hoặc quan sát lôi cương Không hiểu vì sao Y luôn cảm giác lão giả già nô này có uy thế khó hiểu Đối mặt với nhiều tu luyện giả như vậy Lão vẫn không hề đổi sắc Đây là chuyện người phàm không thể làm được Hơn nữa Trên tay lão còn mang theo hai chiếc giới chỉ phẩm chất không hề thấp Liệu có phải tu vi của người này quá cao? Đến nỗi y không thể nhìn thấu được hay không? Thiếu chủ của trọng tài điện hơi nghiêng đầu nhìn lão giả áo tím đứng bên cạnh. Lại thấy hai lão giả này cũng đang nghiêm mặt. Quan sát lôi cương. Có điều, cho dù tu vi của lôi cương có phi phàm, thiếu chủ của trọng tài điện cũng khó có thể nhượng bộ được. Y nhăn đôi mày kiếm lại. Nói, lão tiên sinh chỉ sợ ta có đồng ý, bọn họ cũng không đồng ý thôi. Hơn nữa, nếu ngươi không giao ra thì ngươi cũng khó sống qua ngày hôm nay. Ta chỉ cần ngươi đồng ý thôi. Ánh mắt của Lôi Cương chợt lóe lên, hắn trầm giọng nói, hắn không muốn trêu chọc thế lực mạnh nhất một giới. Lôi cương biết hắn đã không còn là hắn khi xưa Không còn thực lực khiêu chiến với thế lực đứng đầu một giới nữa Thiếu chủ trọng tài điện hết sức kinh ngạc nhìn lôi cương Khó có thể tưởng tượng nổi lão rốt cuộc dựa vào đâu lại có thể nói được những lời này Y thầm suy đoán lôi cương có lẽ thực sự là cao thủ Nhưng dù sao đây cũng chỉ là suy đoán Nếu lão thực sự là cao thủ, như vậy chắc chắn y phải phát hiện ra rồi. Hơn nữa, nếu là cao thủ thì vì sao người này lại có dáng dốc như vậy? Vì sao tất cả da thịt lão đều nhăn nheo, già nua như thế? Trương Phạm ngồi sau lôi cương, nhìn bóng lưng còng của hắn. Vẽ mặt của gã hết sức phức tạp, gã cắn chặt đôi môi, ánh mắt lóe lên kiên định. Trương Phạm thấy cảnh lôi cương một mình đối đầu với nhiều tiên nhân như vậy mà đau lòng. Người thanh niên phong độ bất Phạm kia khinh thường nhìn lôi cương. Linh tuyết lạnh lùng Vẻ chán ghét lại càng hiện rõ trên nét mặt. Thậm chí nàng ta còn lùi lại một bước. Chừng như sợ lôi cương có dính dáng gì đến mình vậy. Các tu luyện giả đứng quanh đó đều khinh khi nhìn hắn chẳng khác nào đang xem một con kiến hôi biểu diễn. Bọn họ đều tự hào cho rằng bản thân là những nhân vật trên cao. Sự chênh lệch giữa họ và lôi cương khiến tất cả các tu luyện giả đều hết sức kiêu hãnh. Lão Phu thật muốn xem một người phàm trần như ngươi có tư cách gì để xin sỏ đây. Một lão giả đứng sau lưng nam tử phong độ bức phàm kia bất ngờ bước ra tấn công một đòn. Ngay khi mọi người còn đang kinh ngạc, đòn đánh đã nhanh chóng bắn về phía lôi cương. Đôi mắt lôi cương ánh lên tia nhìn lạnh lẽo. Hắn vung mạnh cây chổi bên người lên. Nháy mắt mọi người cùng kinh hải nhìn cây chổi này phát ra tiếng chấn động vang dội, đỡ lấy đòn tấn công đang tới. Rầm rầm, một tiếng nổ lớn vang ra cơn chấn động lan ra. Các tu luyện giả đứng đó đều phải lùi lại mấy bước. Riêng cây chổi này chịu một đòn vẫn không hề bị tan thành cho bụi. Dường như cây chổi bình thường này nháy mắt đã trở thành một thanh lợi khí tuyệt thế. Vung thêm một đòn sét đánh đến bụng lão giả áo xám kia. Lão giả này không kịp phản ứng gì cũng có lẽ nên nói Lão vốn không ngờ mọi chuyện lại thành ra thế này Không chỉ lão mà tất cả mọi người đều như vậy Bọn họ không tin rằng lôi cương có thể phản đòn lại Lại càng không nghĩ đến chuyện chỉ dùng một cây chổi Mà có thể chống lại đòn tấn công của một cường giả Âm âm âm Không kịp đề phòng Lão giả áo xám liên tục bị đẩy lui Khi lão vừa dừng lại được Thì một luồng sức mạnh dữ dội Từ trong cây chổi đã tuôn ra ào à Chẳng khác nào cơn lũ bất chật phá nát Cơ thể lão giả này Lão giả áo xám không kịp gọi cương khí Bị luồng sức mạnh này tấn công Cả cơ thể nổ tung Máu huyết văng khắp nơi Cây chổi cũng theo đó mà tan biến Ngửi thấy mùi máu tanh trong không gian Các tu luyện giả đứng quanh đó giờ mới hoàng hồn Khiếp sợ nhìn lôi cương Vẽ e sợ trong mắt loán cái đã biến thành sự khó tin Tất cả đều lùi lại Chỉ sợ mục tiêu kế tiếp của lôi cương sẽ là bọn họ Thiếu chủ trọng tài điện khiếp hải nhìn lôi cương Vẽ mặt hết sức âm trầm Y đã nhìn lầm rồi Lão giả trước mắt này chính là một cường giả thể tu. Có thể dùng một cây chổi bình thường đánh chết một cao thủ hỗn độn thiên giai. Sức mạnh người này rốt cuộc đã đạt đến trình độ nào rồi. Lôi cương không chút nào để ý đến ánh mắt người khác nhìn cảnh máu huyết văng khắp nơi. Thấy cương anh bay ra, hắn thở dài, thất vọng, thân thể hắn vẫn chưa khôi phục lại như trước. Sự thay đổi trong đáy mắt hắn bị lão giả áo tím phía sau tên thiếu chủ trọng tài điện trông thấy. Tức thì lão nhớ mày. Vẽ mặt càng thêm nghiêm nghị. Nam tử trẻ tuổi lúc trước còn đang cuồng ngạo giờ như nhìn thấy huyện không tin nổi nhìn chầm chầm vào lôi cương. Đến lúc cương anh của lão giả áo xám kia nhanh chóng thoát đi rồi y mới bừng tỉnh mồ hôi lạnh chạy dọc sống lương. Y hứt sâu một hơi lạnh, thấp giọng nói Đây, lúc này Y quay người bỏ đi không chút do dự, không hề e ngại linh tuyết Lão giả áo xám còn lại cũng nhanh chóng đi theo Không chỉ thế, các tu luyện giả khác vừa bừng tỉnh lại đều đã hốt hoảng chạy trốn Một đòn của lôi cương hoàn toàn đánh tan sự cuồng ngạo và miệt thị trong lòng bọn họ ngửi thấy mùi máu tanh nồng nặc, trương phạm ngây người nhìn lôi cương. nhất thời đầu óc gã trống rỗng. gã biết gia gia là tu luyện giả, nhưng thật không ngờ gia gia lại có thể dùng một cây chổi đánh chết một tên tu luyện giả khác, lại còn làm tất cả các tu luyện giả khác khiếp sợ mà thối lui. Đôi mắt xinh đẹp của Linh Tuyết trợn tròn lên khiếp sợ nhìn vẻ mặt xấu xí của lôi cương, nhất thời không kịp phản ứng. Nàng ta tưởng rằng mình đang nằm mơ bởi gia gia của Trương Phạm sao có thể mạnh thế được? Lão sao có thể dùng một cây chổi đánh chết một vị trưởng lão được? Chuyện này sao có thể xảy ra đây? Nếu lão mạnh như thế thì vì sao trương phàm lại chỉ là một người phàm trần Nhất thời, Linh Tuyết bị những suy nghĩ này làm cho ngây dại đi Thiếu chủ, 10 năm thì 10 năm Trước mắt cứ đi đã chờ biết được lai lịch của người này ta đoạt đồ cũng không muộn Lão giả áo tím truyền âm cho vị thiếu chủ trọng tài điện nhất thời vẫn chưa kịp phản ứng gì Vì thiếu chủ trọng tài điện này giật mình tỉnh giấc lại, khẽ khép hờ mắt, nhìn chầm chầm lôi cương, nói Đạo hữu, mười năm sau, ta sẽ trở lại Nói xong, y cùng lão giả áo tím nhanh chóng bỏ đi Cuối cùng toàn bộ tiểu viện chỉ còn lại linh tuyết, lôi cương và trương phàm đang ngây dại Lôi cương liếc mắt nhìn linh tuyết, không nói gì, chỉ ho khang một tiếng Cơ thể của hắn vẫn chưa hoàn toàn bình phục, giờ lại đánh ra một đòn mạnh như thế làm hắn không còn chút sức lực nào nữa. Hắn liếc mắt nhìn Trương Phàm, đi vào trong gian phòng. Trương Phàm bị tiếng ho khan của Lôi Cương làm bừng tỉnh. Thấy hắn đi vào trong gian phòng, gã thoáng suy nghĩ, rồi nhìn Linh Tuyết, ánh mắt thoáng vẻ phức tạp gã nói: "Linh Tuyết, ngươi còn chuyện gì sao?" Ta, Linh Tuyết nhất thời không biết nên nói gì, thầm hối hận nếu như lúc trước nàng ta. Nhìn vẻ mặt bình thản của Trương Phàm, Linh Tuyết thoáng đau lòng. Ánh mắt nàng ta vừa u oán vừa tức giận nhìn Trương Phàm, miệng nói: "Trương Phàm, ngươi vì sao phải giấu ta?" Trương Phàm sượng sốt, tức thì nhất miệng cười Nụ cười thê lương cũng như cõi lòng đã tan nát của gã, gã thản nhiên nói Ta giấu ngươi cái gì? Ngươi đã từng hỏi ta chưa? Nói xong Trương Phạm liền đứng lên đi về phía gian phòng của lôi cương Lúc này lời Linh Tuyết nói hoàn toàn đã cắt đứt tình nghĩa vốn vẫn còn chút lưu luyến của gã với nàng ta Linh Tuyết ngây dại nhìn bóng lưng Trương Phạm Vừa giận dữ vừa mất mát Nàng ta nắm chặt góc áo Cười thê lương rồi buồn bã rời đi Nàng ta có tư cách gì để hỏi Trương Phạm đây Trương Phạm bước vào trong gian phòng Phát hiện lôi cương đã nhắm mắt Ngồi khoanh chân lại Gã không nói gì Chỉ yên lặng đứng đó Phạm nhi Mười năm Gia Gia cũng chỉ có thể dạy con mười năm Con có thể lĩnh ngộ được bao nhiêu còn phải xem vận số của con thế nào." Lôi Cương cất giọng nói bình thản. Lúc trước, hắn vốn không muốn thay đổi nếp sinh hoạt của Trương Phàm và Trương Giật Hiên. Nhưng giờ sự tình đã không còn đơn giản như vậy nữa. Lôi Cương phải sớm rời khỏi đây. Nhưng trước khi đi, hắn cần phải dạy Trương Phàm Coi như là đáp lại ân tình nhiều năm qua của bọn họ Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyr chương 868 bái sư Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyr chương 868 bái sư Nhóm dịch me trai em Lôi cương đã nhìn trương phàm lớn lên Hắn hoàn toàn hiểu rõ tính nít của gã Vốn dĩ Lôi cương không muốn quấy rầy nếp sinh hoạt của trương phạm. Nhưng nếu gã đã bước một chân vô cánh cửa khai thiên, hắn tin rằng bản thân cần phải giúp gã hoàn toàn bước qua cánh cửa đó. Trong lòng lôi cương trương phạm đã có phân nửa là đồ đệ của hắn. Cả đời lôi cương cũng đã có ba người đồ đệ thủy vô trương phạm chính là người thứ tư. Mục đích lôi cương khi yêu cầu mốc thời gian 10 năm là để hắn có thể dốc sức dạy bảo trương Phạm. Còn chuyện ngày sau gã có được thành tựu như thế nào? Hắn hoàn toàn không để tâm đến. Phạm nhi con đã nhớ hết tất cả các chiêu thức khai thiên ra ra lĩnh ngộ được rồi. Vậy thì con phải nhớ cho kỹ khai thiên là do sư tổ quan sát diễn biến của hỗn độn mà lĩnh ngộ được. Lĩnh ngộ khai thiên nhiều ít thế nào hay lĩnh ngộ sự ảo diệu của hỗn độn nhiều hay ít không phải chỉ nhớ chiêu thức là được, mà con phải cảm ngộ được hỗn độn. Chiêu thức con đã nhớ kỹ rồi. Vậy thì Gia Gia cho con 10 năm để cảm thụ chiêu thức khai thiên do Gia Gia tự mình lĩnh ngộ được. Đến lúc đó con sẽ chính thức trở thành đệ tử của lôi cương ta, chứ không phải chỉ là cháu ta. Hiểu chứ?